Chuyện Trọng Sinh, Hạnh Phúc Tái Sinh Editor Yun Yuki Đọc bởi Lily Chuyện được phát trên trang audio chuyện Đào Mai Chương 14 Bằng Phẳng Tiếng tiêu trong không chung, khi thì huyền chuyển trầm thấp, khi thì cao vốt sân trào Tiên cảnh Tây Sơn, từng mảnh hồng phong, dưới tàng cây một thiếu niên phong thần Tuấn Tú cầm ngọc tiêu trong tay, sau lưng dựa vào cây phong đại thụ thổi tái sinh duyên cách hắn không xa là một thiếu nữ tay ôm đầu gối hơi ngửa đầu nhìn trời xanh dáng chiều tuyệt mỹ nhu hòa bao quanh một bức họa tuyệt mỹ tuổi tiêu là phó tuấn khanh ngồi là lý yên nhiên cách hai người nọ một khoảng xa là lý hạo nhiên đang lắc đầu từ trong sơn động lấy ra liều bà cùng đồ vật để săn bắt tự tay dựng liều lên yên nhiên như thế nào lại lộ ra vẻ mặt quyết tuyệt như vậy rốt cuộc là dạng ác mộng gì khiến cho yên nhiên thay đổi muội muội trở nên hiểu biết vốn là chuyện vui mừng nhưng trong lòng lý hạo nhiên lại cảm thấy hơi đau lòng lúc mạnh nhu nương sinh yên nhiên là khó sinh sau khi yên nhiên ra đời an bình hầu đã từng nói với lý hạo nhiên hãy yêu thương muội muội không được để nàng chịu một chút ủy khuất nào có thể vui vẻ bình an mà trưởng thành hắn với phụ mẫu cùng nhau thực hiện lời hứa hẹn yên nhiên tuy rằng tính tình có chút thiêu căng kiêu ngạo nhưng thật sự rất thiện lương Lý Hạo Nhiên cảm thấy hầu phù đại tiểu thư kiêu căng một chút cũng không sao cho dù sau này yên nhiên xuất giá ai dám ăn hiếp nàng. Lý Hạo Nhiên càng sùng nịch nàng tất cả trở ngại hắn cùng phụ mẫu sẽ vì nàng mà diệt trừ. Đột nhiên chỉ trong một đêm yên nhiên liền hiểu chuyện là loại ác mộng gì đã khiến nàng đau thương mà không phải là ai oán chỉ có đau thương chỉ đau xót mà không oán hận giống như nàng đã trải qua chuyện gì rất thống khổ. Hạo Nhiên huynh lý hạo nhiên đầu vai bị vỗ một chút quay đầu nói tuấn khanh muội muội ta lý hạo nhiên nhìn lướt qua phó tuấn khanh thấy yên nhiên đang cô đơn một mình ngồi trên cỏ trên người lại lộ ra đau thương giống như những người xung quanh đều vứt bỏ nàng hắn cất bước muốn đi tới cánh tay bị cầm lấy để nàng ở một mình đi lý hạo nhiên thu hồi ánh mắt đang nhìn yên nhiên thở dài một hơi phó tuấn khanh nhẹ giọng nói nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận huynh đừng đa tâm vừa ta đi săn hai con thỏ để giúp ta trông chừng nàng phó tuấn khanh gật đầu lý hạo nhiên đi hai bước liền dừng lại xoay người túm lấy huynh để tốt bên tai tuấn khanh hắn đè thấp thanh âm nói nàng là muội muội của ta ngươi không cho phép có ý đồ với nàng người nếu dám làm yên nhiên bị thương tổn bằng hữu liền không làm đôi mắt phó tuấn khanh tối đen khẽ vụt sáng bờ môi nhợt nhạt ý cười ta biết nàng là muội muội của huynh huynh yên tâm chỉ cần nàng vẫn giống như hôm nay ta nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn nàng tuấn khanh đừng hỏi cái gì cũng đừng hỏi có thể nhìn thấu mọi chuyện lại còn tốc trí đa mưu nhưng phó tuấn khanh cũng không biết vì sao đối với nàng lại cảm thấy tiếc nuối đối diện với lý hạo nhiên ánh mắt hắn có chút hoang mang có chút thiên quyết có chút nghi hoặc có chút rẫy rụa gần từng chữ một ta không phải thiết ngọc trộm hương hoàn khấu công tử cũng không phải là tài tử phong lưu vì chú thiết ngọc trộm hương nghĩa đen là trộm ngọc cướp hương nghĩa bóng là gian díu với mỹ nhân hoàn khấu công tử ăn mặc lụa là ăn chơi được chiều chuộng sinh hư lý hạo nhiên vỗ nhẹ vai phó tuấn khanh yên tâm xoay người đi săn thỏ Yên nhiên thích ăn đùi thỏ nhất, hắn phải nhanh chóng bắt con nào chân sau khỏe mới được. Bọn hắn là hào hữu chi âm chi kỷ, hắn so với người khác còn hiểu rõ tính tình Phó Tuấn Khanh hơn nhiều. Hắn đứng hàng thứ đệ thứ, còn đứng thứ tư của chính thê. Phía trên có đích trường tử, phía dưới lại có quý tử. Còn trai út, được phụ mẫu hết lòng yêu thương. Phó Tuấn Khanh ở trong phủ không được quan tâm hay coi trọng. Sau này vì hắn kinh thái tuyệt diễm, danh dương kinh thành phụ mẫu đối với hắn mới tốt hơn một chút. Nhưng loại phụ mẫu chỉ vì như thử nổi danh mới quan tâm yêu thương thì Phó Tuấn Khanh cũng không cần còn chán ghét. hạo nhiên khẽ thở dài chuyên tâm đi săn thỏ, Phó Tuấn Khanh thông minh như vậy sẽ xử lý tốt mình chỉ cần đứng ở phía sau duy trì hắn là được. Lý yên nhiên nhắm mắt dường như có thể nhìn thấy kiếp trước tại Hoa Tiền Nguyệt Hạ, nơi hẹn hò. Biểu ca lẩm bẩm nhu tình thổ lộ. Biểu ca am nhiều nhất là thổi tiêu, luôn thổi cho nàng nghe. Ở Nhữ Dương Vương Phủ, nàng bị ủy khuất trước mặt người khác nàng luôn tỏ ra kiên cường, nhưng sau lưng luôn ở trong ngực biểu ca nỉ non kể lể. Những lúc này hắn luôn thổi tiêu cho nàng nghe. Nhưng có một lần tiểu cô trước mặt người khác trêu đùa nàng. Sau này nàng vì muốn trở thành thế tử phi đoan trang cao quý. Nên không dám cùng biểu ca thân thiết quá mức. Trình Nhường cũng nói dù là phô thê chân chính, vẫn phải tương kính như thân, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mà không phải chỉ biết đòi lấy. Phải có trả giá, phải có khiêm nhường. Nàng tin liền đối với biểu ca luôn ôn nhu sủng địch nàng tương kính như thân, vì biểu ca mà học tính kế, vì biểu ca cãi nhau với người khác, nàng trả giá giải quyết nhưng tình cảm của nàng cùng biểu ca đã không còn ấm áp như trước kia. cuối cùng nàng ta nói là đúng hay sai khiêm nhường trả giá sẽ không được làm nũng sao tường kính như tân giúp đỡ trong lúc hoạn nạn mới là phúc khí sao mặc kệ là đúng hay sai quá khứ cũng không trở lại yên nhiên từ trên mặt cỏ đứng dậy cứ coi như kiếp trước là một giấc mộng đi tình mộng nàng cũng nên sống cho thật tốt ca tuấn khanh ca ca muội đói bụng Phó Tuấn Khanh đem áo choàng trên vai kéo xuống, khoác lên vai yên nhiên nhẹ giọng nói. "Đêm dài đường khó, cẩn thận cảm lạnh." "Vậy Tuấn Khanh ca ca thì sao? Ta không sao." Yên nhiên nhợt nhạt cười cười. "Tuấn Khanh ca ca là người tốt." "Này, tiểu muội, muội nói sai rồi. Ca mới là người tốt, vì các ngươi mà dựng lên lều trại, còn đi làm thỏ hoang, đốt đống lửa." tay hạo nhiên đang cầm thỏ nướng kêu to mùi thịt thỏ thơm ngon bay lẫn trong không khí yên nhiên vui mừng chạy đến bên cạnh lý hạo nhiên nói ca ca là người tốt nhất hạo nhiên búng nhẹ chán của yên nhiên nói có nịnh ca cũng vô dụng ca đã nhắm hai chân sau vừa khỏe mạnh vừa mập của thỏ hoang không nhường cho muội ca không cho ca Yên nhiên phụ giúp Hạo nhiên, có lẽ nàng nói đúng cũng thích hợp với nàng, yên nhiên là yên nhiên, nàng là nàng, nàng chính là đại tiểu thư bị nuông chiều chính là hiểu được khóc lóc kể ủy khuất. Chuyện được phát trên trang audio chuyện đào mai. Trong Mạnh phủ, Mạnh trinh nương buông tú phẩm xuống, nhẹ nhàng thở ra cuốn kinh Phật này đã theo rất tốt, sẽ kịp mang theo vào trong chùa miếu, sẽ có quý nhân nhìn thấy. Trinh Nương đem hiếu đạo phát huy ra bên ngoài, nàng quyết không để đích mẫu tùy ý bài bố hôn sự của nàng, có lẽ nàng sẽ không gả vào nhà đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng là hộ gia đình không có trở ngại. Cửu tiểu thư, người nên nghỉ ngơi một chút đi. Vân Nhi đem trà nóng đưa cho Trinh Nương, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi nô thì nghe một thì muội nói, hai ngày nữa phu nhân tính mang thất tiểu thư đi vạn Phật tự vì đại cô nãi nãi cầu phước. Trinh Nương ôn nhu cười, túng tay kéo Vân Nhi ngồi xuống, nói Người là người có năng lực tin tức cũng linh thông, ta có người bên người thật là có phúc khí tốt Có thể hầu hạ cửu tiểu thư, mới là phúc của nô thị ý tứ của phu nhân Vân Nhi muốn nói lại thôi, Trinh Nương cười dịu dàng nói Nói đúng hay nói sai ta cũng không trách người, chúng ta cùng nhau thương lượng, so với một mình ta quyết định còn muốn chu toàn hơn Nô thì xem ra phu nhân sẽ không mang theo tiểu thư cùng đi vạn Phật thử. Vân Nhi tiếc hận nhìn thoáng qua kinh Phật được tú hết sức tinh xảo trinh nương không thèm để ý lắc đầu. Không có gì đáng tiếc ta luôn vì mẫu thân mà theo thỉnh mẫu thân đem nó cung phụng trước Phật là được. Nô thì sợ tiểu thư giúp người ngoài làm giá y. Thật không thể giả được giả không thành thật được. Mạnh trinh nương cười khẽ che giấu tú pháp không phải mạnh huệ nương có thể thiêu được. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai, chương 15, ngẫu nhiên gặp. Vạn Phật tự là chùa miếu đã nổi danh từ rất lâu, tục truyền nói chủ trì đời thứ nhất sau khi viên tịch từng xuất hiện xá lợi từ con bầu trời cũng ẩn hiện Phật quang, lúc ấy khiến cho các tín đồ đều làm lễ bái. Vì chú, viên tịch nghĩa là qua đời chỉ dùng trong Phật giáo. Xá lợi tử đó là những hạt tinh thể với đủ màu sắc long lanh như ngọc rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy. Chúng được tìm thấy trong đống cho tàn sau khi hỏa thiêu hài cốt của một nhà tu hành nào đó. Mỗi một thế hệ tăng nhân ở vạn Phật tự luôn sẽ xuất hiện cao tăng tinh thông Phật lý, nổi danh không hề suy giảm. Vì vậy, ở xung quanh kinh thành có rất nhiều chùa miếu chỉ có vạn Phật tự được nhiều quan to quý nhân trong kinh thành yêu ái, hương khói tràn đầy. Mỗi năm trong chùa đều có rất nhiều người đến dâng hương, ở trước cửa chùa Vạn Phật tự có rất nhiều người chờ đợi. Khác với các chùa miếu ở nơi khác, ở Vạn Phật tự bất luận là người có thân phận cao quý đến đâu khi tới chùa cũng không được đãi ngộ đặc biệt gì. Vạn Phật tự đối xử với mọi người đều bình đẳng, dù đương kim thánh thượng đích thân tới đây cũng sẽ không lan truyền ra ngoài. kể từ đó vạn phật tự càng có danh tiếng nhiều hơn các vị phu nhân tiểu thư khi đi chùa cũng không sợ gặp phải bọn lưu manh vô lại võ tăng bên trong chùa miếu nghe nói phi thường lợi hại không phải không có người chưa từng gây chuyện nhưng chỉ cần nữ khách hành hương kêu lên một tiếng trong chốc lát võ tăng đặt ma đường liền xuất hiện đánh hàng ma côn pháp liền khiến bọn vô lại bỏ chạy Vì danh dự của vạn Phật tử trừ bỏ đại hùng bảo điện cùng với những nơi rất quan trọng, nam nữ khách hành hương có thể ở lại nghỉ tạm ở những nơi khác. Tiếp đãi nữ khách hành hương trừ bỏ tiểu hoa thượng gia thì phần lớn là các vị ni cô. Đừng xem thường các vị ni cô này, các nàng không chỉ có tinh thông Phật pháp, đồng thời cũng học qua mấy loại công phu quyền cước. Nếu có một con cá lọt lưới chạy vào được nơi này thì các vị ni cô cũng có thể ứng phó chờ võ tăng đến trợ giúp. Đã hơn hai trăm năm, vạn Phật tự vẫn chưa vì triều đại thay đổi mà biến mất ngược lại hương khói càng hưng thịnh. Đa tả tiểu sư phụ. Lụa mỏng che mặt mặc một bộ bài thi, mảnh trinh nương duyên dáng yêu kiều cùng tiểu ni cô nói chuyện, nhìn nàng lúc này càng hiện lên vẻ bình tĩnh lạnh nhạt yên lặng. Trinh nương đem kinh Phật sao cho tiểu ni cô, ngữ điệu mềm nhẹ dễ nghe. Tiểu nữ vì thân phụ, mẫu thân cầu phước. A-di-đà Phật Phật tổ sẽ cảm nhận hiếu tâm của thí chủ. Mỗi khi có vị tiểu thư nào đem theo tú kinh cung phụng đến trước Phật vì phụ mẫu cầu phúc, không phải người nào cũng có thể như nguyện vạn Phật tự sẽ chọn lửa tú kinh tốt nhất mà cung phụng. Vạn Phật tự luôn nổi danh là công chính nghiêm cần không phải cứ có gia thế hay nhiều tiền giàu vừng là có thể được chọn. Phàm là tú kinh nào được cung phụng trước Phật không có một cái nào lại không hoàn mỹ. tiểu ni cô nhìn thoáng qua thú kinh trong tay trinh nương không khỏi khen Tí chủ nữ hồng thật tốt tiểu sư phụ quá khen tiểu nữ cũng chỉ thiên về châm tạc một chút có thể cung phụng trước phật mới là tốt nhất nếu không thể cũng thỉnh tiểu sư phụ niệm mấy lần kinh phật cũng đã đủ thành toàn cho phần hiếu tâm của tiểu nữ đối với phụ mẫu a di đà phật thí chủ hãy yên tâm mỗi nữ thí chủ thú kinh đều sẽ được các vị thị muội đọc Vạn Phật tự Pháp tướng Trang Nghiêm, không hổ là thiên hạ đệ nhất sanh tử. Vì chú, Pháp tướng là hình dạng vạn vật theo tiếng nhà Phật. Trinh Nương nhợt nhạt khen ngợi hai câu, mặc dù có rất nhiều người đã nói câu này, nhưng vị tiểu sư phụ có thể nghe ra, vị tiểu thư này thật lòng biết lễ, không nịnh bợ, không hèn mọn. Cũng không phải vì tiểu thư này muốn thông qua tú kinh mà nổi danh, sư phụ từng nói người có tâm thuật bất chính tú nghệ dù tốt cỡ nào cũng không dùng, nàng là người thật tâm thuần hiếu tài năng tú rất tinh thông khéo léo mới có thể tú ra tú kinh tốt đến như thế. Vì chú tâm thuật bất chính ý nói trong lòng có ý nghĩ đen tối, không tốt. Sau khi từ Việt Tiểu ni Cô Trinh Nương lại hướng đến tượng Phật Hạ Bái quỳ gối trước tượng Phật Cầu Nguyện, Nếu Phật tù đã cho ta xuyên qua không gian mà đến nơi chỉ tốt ở bề ngoài là Đại Minh Quốc còn dấn thân vào vị thư nữ không được sủng ái ta không cầu Đại Phú Đại Quý chỉ hy vọng có thể hạnh phúc cả đời. Sau khi Trinh Nương dập đầu bái lễ xong, liền mang theo Vân Nhi rời khỏi nơi này, đi tìm Lâm Thị Cùng với Mạnh Huệ Nương. Sáng sớm hôm nay. trinh nương giống như mọi ngày đều đến thỉnh an lâm thị nói có mấy câu liền dâng lên hiếu kinh lâm thị hết sức cảm động nắm lấy tay của trinh nương liên tục nói nàng là nhi nữ tốt thiền lương hiểu chuyện trinh nương ngại ngùng chất phác mỉm cười lâm thị liền quyết định mang theo nàng cùng đến vạn phật thử huệ nương tuy có chút không vui nhưng đối mặt với vị muội muội luôn mỉm cười dịu dàng nhu thuận huệ nương cũng không thể tỏ vẻ phản đối Trinh Nương như nguyện thuận lợi xuất môn, Vân Nhi cực kỳ bội phục chủ tử càng có ý định đi theo Trinh Nương. Lâm Thị đưa Vân Nhi cho Trinh Nương cũng chỉ muốn có một cái cơ sở ngầm chứ không trông cậy Vân Nhi sẽ làm cái gì có Vân Nhi ở bên cạnh Trinh Nương cùng bọn nha đầu ở chung sẽ cố kỵ một chút. Mạnh Trinh Nương thoáng nhìn ra phía sau, vị phu nhân phúc hậu đang đứng ở một bên nói chuyện với tiểu sư phụ. bên dưới lụa mỏng, khóe miệng trinh nương khẽ cong lên. dù không được chọn để cung phụng trước Phật, nhưng nhìn cách ăn mặc của vị phu nhân kia, nhất là chất liệu của y phục, trinh nương nhìn rất rõ. người bình thường không thể nào có được trinh nương cũng không nghĩ dựa vào một quyền hiếu kinh liền được cái gì, cũng không trông cậy vào vị kia phu nhân kia sẽ giúp mình làm gì. nàng từ từ mở ra cục diện, chỉ cần ở bên ngoài nàng lộ ra được chút thanh danh hiếu thuận trinh tiết. tỷ dù đích mẫu lâm thị muốn chọn vị hôn phu cho nàng cũng phải suy tính cân nhắc nhiều hơn. Trinh Nương cũng không muốn giống vị thư nữ tỷ tỷ kia thành thật yếu đuối bị lâm thị ép buộc gả đi hành hạ cho đến chết. Không thể gả cho kẻ bạc tình bạc nghĩa, bàn tay bên trong tay áo của mảnh Trinh Nương nắm lại thật chặt. Trước mặt là một gốc cây đại thụ che trời tán cây che đi ánh mặt trời, gió nhẹ khẽ lướt qua khăn che mặt. Trình nương dựa lưng vào thân cây, hơi hơi ngửa đầu thấy xung quanh không có người, liền đem khăn che mặt kéo lên, một đôi mắt như nước hồ thu ôn nhuận mang theo khát vọng tự do nhìn về phía trời xanh. Nàng khi nào mới có thể thoát khỏi ràng buộc đạt được điều nàng mong muốn là hạnh phúc cùng tự do, nàng thầm nghĩ làm phu nhân nhà phú quý chẳng lẽ cũng là hy vọng xa vời sao. Trinh nương vô luận như thế nào cũng không nguyện làm thiếp, cũng may mạnh ra cũng là thi lễ gia truyền. Cũng vì đại tiểu thư Nhàn Nương làm nữ Dương Vương Phi cho nên Lâm Thị nhất định sẽ không để thanh danh bị bêu xấu mà để cho thư nữ làm thiếp Vì điều này mới làm cho Trinh Nương yên tâm một chút nhưng gả cho ai nàng làm không được đành mặc cho số phận Chủ tử Đi thôi Vâng Cách đó không xa ở một thân cây khác một thân ảnh màu xanh cao lớn thoáng qua cỏ non hơi phát ra tiếng sột soạt Trinh Nương cảnh giác buông xa mỏng che lại khuôn mặt khẽ liếc nhìn nhưng không hề thấy bóng người nào. Là gió đi. Khóe miệng khẽ cong Trinh Nương thầm suy nghĩ. Vân Nhi đi tới để thấp thanh âm nói: Phu nhân đang ở thiện phong cùng Thần ni đàm luận Phật lý cũng không để thất tiểu thư ở lại bên người. Nô tỳ lặng lẽ hỏi thăm thất tiểu thư đã không thấy bóng dáng. nàng mang theo nha hoàn nào? Thất tiểu thư mang theo nha hoàn bên người là Hồng Liên tỷ tỷ. Nàng là nhi nữ của nhũ mẫu thất tiểu thư. Trinh nương khẽ nhăn mi. Huệ nương sao có thể không thấy bóng dáng. Hôm qua nghe được tin tức dạo này quả thật Huệ nương có chút khác thường. Nha hoàn thiếp thân Hồng Liên liên tục ra phủ. Lâm thị luôn sủng ái yêu thương. Nàng hoàn toàn không cần phải lén lút trốn đi. Hay nàng đang làm chuyện gì giấu giếm Lâm thị. Tiểu thư trí nhớ thật tốt. Nàng chính là nữ nhi của Dung Mama, từ nhỏ đã được an bài bên người thất tiểu thư, rất trung thành. Một tiểu thư khuê khác có chuyện gì mà phải gạt mẫu thân? Trinh Nương đang âm thầm suy tính, chợt nghe thấy tiếng bước chân, liền lạnh nhạt cười nói. Vân Nhi ta muốn nghỉ ngơi một lát chút nữa ta còn đi gặp mẫu thân. Vân Nhi hiểu ý nói, nô thì đỡ tiểu thư, tiểu thư phải nghỉ nhiều một chút. bên ngoài gió lạnh nếu bị nhiễm phong hàn nô thì sẽ bị phu nhân mắng chết trinh di trinh nương nghe thấy âm thanh trong giọng nói còn hàm chứa kinh hỉ tươi cười yên nhiên là ngươi à lý yên nhiên một thân y phục màu đỏ trên vai khoác áo choàng gấm tứ xuyên xinh đẹp quý giá cùng mạnh trinh nương trắng trong thuần khiết nhìn nhau một người như nước một người như hỏa chuyện được phát trên trang audio chuyện đào mai Chương 16. Thay đổi Phải nói là oan gia ngõ hẹp, Lý Yên Nhiên không ngờ cùng mẫu thân đi dâng hương sẽ gặp phải Mạnh Trinh Nương. Sau khi nàng đi Tây Sơn Du Ngoạn trở về, Lý Yên Nhiên tâm tình càng biến hóa, hoàn toàn bất đồng với kiếp trước, không bao giờ còn cảm thấy Trinh Nương tạo áp lực cho nàng nữa. Các nàng là thân tích, nàng là An Bình Hầu Phụ Đích Trưởng Nữ Đại Tiểu Thư, còn nàng là Mạnh Phụ Thứ xuất cửu Tiểu Thư. Trinh Di, yên nhiên làm nửa lễ. Trinh Nương tươi cười điềm đạm yên tĩnh tốt đẹp khí chất sắt phù hợp với chùa miếu, như đóa bạch liên nở rộ, lại như chúc theo gió mà lắc lư kiên cường dẻo dai có chú ý, sẽ không vì nguyên nhân gì hay vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Người đến cùng nhị thị, Trinh Nương có thể nhìn ra yên nhiên đối với nàng có ý xa cách mà nàng cũng không phải đối với người nào cũng thân thiết. Trước khi nàng rất thích yên nhiên tuy rằng yên nhiên có kiêu căng tùy hứng một chút nhưng đối với nàng mà nói yên nhiên tính tình như vậy càng giống các cô gái ở hiện đại. Sau đó nàng biết yên nhiên sẽ gả cho thế tử của nhữ dương vương phủ biết được nhàn nương sẽ sống không lâu. Nàng chậm rãi điều chỉnh lại thái độ đối với yên nhiên. Nàng cũng vì tương lai mà lo lắng, lúc này thân phận nàng chỉ là thứ nữ thua kém Yên Nhiên rất nhiều, một khi nàng bị tuyển làm kế phi của Nhữ Dương Vương cùng Yên Nhiên liền không phải đơn giản chỉ là cửu di với ngoại chất nữ, mà quan hệ bà bà nhi thức rất phức tạp, lúc này cảm tình sâu nặng đến bao nhiêu, thì tương lai cũng sẽ phản bội cần gì phải thật lòng đối đãi. Nàng muốn xa cách với một người, với cách nhìn người của Lý Yên Nhiên sẽ nhìn không ra còn cho rằng nàng là thật tâm đối đãi với chính mình. Nhưng lần trước gặp mặt Yên Nhiên đã phát giác ra cái gì? Trinh Nương cảm giác được nàng hết sức phòng bị. Nhưng hôm nay nàng lại không giống như hôm trước đối với nàng là không thèm nhìn tới. Khóe miệng mạnh Trinh Nương cong lên. Lý Yên Nhiên là phù hoa, khôi phục lại bản tính, mà tính tình của Yên Nhiên vốn là cương liệt mang theo mấy phần bốc đồng, là nữ tử được chiều chuộng mà nàng chỉ là thứ nữ nho nhỏ Yên Nhiên là trướng mắt nàng. Vì chú, phù hoa là vẻ đẹp phô trương ra bề ngoài. Lý yên nhiên ừ một tiếng, sau đó nói. Mẫu thân lúc này sợ là đang gặp ngoại tổ mẫu Trinh Di chỉ đi có một mình à. Trinh Nhường ôn nhu cười nói. Mới vừa rồi còn có thất thị, chắc nàng cảm thấy ở gần ta rất buồn chán. Nên đi nơi khác thưởng thức phong cảnh rồi. Tính tình của Huệ Di cùng Trinh Di không giống nhau. Yên nhiên thản nhiên cười nói nếu là lúc trước khẳng định nàng sẽ nói một đống chỗ tốt của mạnh Trinh Nương. Mặc dù không phải có ý hạ thấp Huệ Nương nhưng nàng sẽ khuyên giải an ủi Trinh Nương. Nhưng lúc này nàng lại không dành mà nghĩ đến. Cùng ở chung với Huệ Nương còn bớt lo lắng hơn khi ở cùng một chỗ với Trinh Nương mà lúc này Trinh Nương lại nhắc tới Huệ Nương là có dụng ý gì. Trinh Nương ý cười không thay đổi nhẹ nói. Yên nhiên định đi từ Trúc Lâm à? Vâng, Trinh Di chưa đi dạo từ Trúc Lâm sao? Thấy mạnh Trinh Nương gật đầu yên nhiên nói. Cùng đi không? Được. Các nàng đi chung với nhau, cách nhau một khoảng cách rất gần, nói chuyện cũng được coi là thân thiết. Nhưng các nàng đều hiểu rõ các nàng thật sự cách xa nhau. Trinh Nương cảm thán yên nhiên cũng học được công phu luyện vẻ mặt mà yên nhiên lại suy nghĩ nàng cần gì phải e ngại Trinh Nương. Đến từ Trúc Lâm, lá trúc theo gió khẽ lay động vì các nàng tới hơi trễ một chút trong lương đình của từ Trúc Lâm đã có khách hành hương mồi lại. Mạnh trinh nương thân thể yếu đuối, không giống yên nhiên được dùng rất nhiều dược liệu bổ thân mình lúc trinh nương 8 tuổi đã từng bị bệnh rất nặng. Mạnh trinh nương lau mồ hôi trên trán, thấy yên nhiên đỏ bừng hai má, khẽ tươi cười mang theo một phần hâm mộ. Nàng cũng muốn thân thể được khỏe mạnh, đích mẫu không chèn ép chuyện ăn uống đã rất từ ái rồi, sao nàng còn dám yêu cầu thuốc bổ. Nếu không phải nàng thường xuyên rèn luyện thân thể thì lúc này thân thể nàng đã càng ngày càng kém. Trinh nương nhìn xung quanh một lượt muốn tìm nơi sạch sẽ có thể nghỉ chân một chút. Yên nhiên nhìn bậc đá phía trước nhẹ giọng nói với trinh nương. Ta nghĩ các nàng cũng sắp rời đi chúng ta đi qua đó thôi. Nàng thật sự không phải là người như vậy. Nếu là trước đây yên nhiên sợ là đã sớm vọt vào lương đình lấy thân phận của mình mà tống cổ người khác đi ra ngoài, nàng là không thèm để ý đến chính mình. Hay là thu liễm tính tình đã hiểu chuyện. Trinh Nương đi theo yên nhiên đến bậc đá bên cạnh. Mới vừa rồi hai người mẫu từ còn đang định đứng dậy. Lúc này lại bất động ngồi im còn bày ra vẻ khiêu khích liếc nhìn Yên Nhiên. Trinh Nương túm lấy cổ tay áo của Yên Nhiên thấp giọng nói. Bỏ đi. Yên Nhiên bỏ lại Trinh Nương tiến lên phía trước nói. Để người khác thuận tiện cũng là thuận tiện cho chính mình. Hai vị nếu đã đến vạn Phật tự dâng hương cầu phúc đương nhiên sẽ là người lương thiện này đã muốn rời đi cần gì phải khó xử chúng ta. Trong vạn Phật tự luôn có Phật tổ phù hộ, Phật tổ pháp thân ngàn vạn, sao có thể không biết? Vì chú từ pháp thân nghĩa rất rộng, khó giải thích có thể hiểu là nó không lớn, không nhỏ, không trắng, không đen, không có đạo, không vô đạo, nó tự nhiên trường tồn, không thay đổi. Dù Phật có ra đời hay không thì nó cũng như vậy mãi. Đôi mẫu từ khuôn mặt liền đỏ ửng thấy cách ăn mặc của vị tiểu thư trước mặt này, liền biết là người phú quý. nếu nàng đến nháo loạn các nàng liền kêu hét om sòm làm cho người ta biết được tiểu thư cao quý dùng thân phận áp bức lương dân không đoán được nàng sẽ nói như vậy phụ nhân tuổi ước chừng 50 mươi túm lấy tay của nữ nhi đứng dậy nói vì tiểu thư này mời ngồi chúng ta cũng tính rời đi đa tạ một tiếng đa tạ không chỉ làm cho đôi mẫu từ cảm thấy kinh ngạc cùng vinh hạnh Mà ngay cả người luôn luôn thong dòng chấn định mạnh Trinh Nương trong đôi mắt cũng hiện lên kinh ngạc vì phụ nhân vội nói. Không dám, không dám. Sau đó liền rời khỏi từ Trúc Lâm. Lý yên nhiên nói. Trinh Di ngồi đi. Trinh Nương bờ môi lộ ra nụ cười vui mừng, yên nhiên chậm rãi nói. Ngày xưa Trinh Di nói rất đúng. Tôn trọng không phải cứ cưỡng ép người khác là có, là ta ỉ vào sự sủng ái của phụ mẫu, ỉ vào quyền thế của hầu phủ, nếu không có những thứ đó, ta chẳng là cái gì cả. Kiếp trước nàng từ trên mây ngã xuống đất tuy rằng là hầu phủ phu nhân, nhưng trong mắt đám phu nhân khác nàng là người thất bại, có đồng tình, có hèn mọn cũng có thương hại, không có tôn trọng. Không phải thế từ phi của Nhữ Dương Vương lại không cùng nữ dương vương phù thân cận yên nhiên cùng biểu ca giống nhau đều là người cực kỳ sĩ diện. nếu đã rời khỏi vương phủ, dù có bị ủy khuất lớn cỡ nào cũng sẽ không đi khẩn cầu nữ dương vương, càng sẽ không đi cầu xin mạnh trinh nương giúp đỡ. mạnh nhàn nương lúc còn sống, trong đám phu nhân ở kinh thành nàng cũng đắc tội không ít người. trước kia vì e ngại nữ dương vương phủ người mang thù lại không dám trả thù nay biểu ca đã mất tước vị thế tử ai lại nhìn không ra nữ dương vương phủ sẽ không còn là chỗ dựa của nàng tất cả đều tìm tới cửa trong những ngày đó yên nhiên cho tới bây giờ vẫn còn cảm thấy thống khổ cho đến một lần tụ hội yên nhiên rốt cuộc nhịn không được nữa mà bạo phát cuối cùng Cuối cùng nàng thấy được chúng tinh phùng nguyệt mạnh trinh nương, nhàn nhã yên lặng cao quý, mà nàng lại giống như người đàn bà tranh chua. Vì chú chúng tinh phùng nguyệt nghĩa là trăng sao vây quanh ý nói luôn được che chở là cái rốn của vũ trụ. Yên nhiên, ngươi thật không hiểu chuyện. Nhữ Dương Vương Phi nâng yên nhiên lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh nói. Yên nhiên đã làm gì sai, ta xin nhận lỗi với các vị khẩn cầu mọi người đừng trách cứ yên nhiên. nàng cũng chưa từng hỏi qua chính mình vì sao lại tức giận có phải là bị khi dễ nàng một câu nhận sai làm cho hành vi tranh cãi ầm ý của nàng là do tính tình ngang ngừa càn dở không hiểu chuyện sau này khắp kinh thành ai mà không biết nàng chính là người đàn bà tranh chua mà nhữ dương vương phi mới chân chính là phu nhân khi đó mọi người ở đây ai lại không kính trọng nàng có ai dám vì nàng mà nói nửa câu nàng liền giống như trò đùa Bị những người có mặt châm biếm từ đó trở đi, nàng rốt cuộc không xuất môn nữa, đem chính mình nhốt ở trong phủ. biểu ca an ủi đã không bù lại những khuất nhục mà yên nhiên đã chịu đựng, hai người bọn họ càng lúc càng xa cách. Lúc nàng phẫn nộ, đã nói ra nàng hối hận khi gà cho hắn, biểu ca cô đơn rời đi, không quá nửa năm hắn mang bệnh nặng trước khi Lâm Trung đã viết hiêu thư, khiến nàng có thể tái giá với người khác. cho dù nàng rơi rất nhiều nước mắt, hối hận nhiều đến cỡ nào cũng không thể đem Biểu Ca trở lại. Lúc Biểu Ca qua đời, nàng sẽ đi hưu thư vì hắn thủ thiết. Cho đến lúc nàng trùng sinh. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. Chương 17, Quý nhân. tiên Nhiên nhìn ra Mạnh Trinh Nương đang nghi hoặc cười yếu ớt nói: không phải là Trinh Di dạy dỗ sao? Chuyện này thay đổi một góc độ khác mà nói, sẽ đạt được kết quả tốt hơn, ý thế hiếp người là hạ sách. Trinh Nương vui mừng nở nụ cười, giống như đối với Yên Nhiên có thể giác mộ là chuyện hết sức vui mừng, cả người nàng đều tràn đầy vui sướng. Yên Nhiên âm thầm nhắc nhở bản thân, không thể bị nàng lừa gạt, rời xa, nhất định phải rời xa tuy rằng nghĩ như thế, Mạnh Trinh Nương giống như là người có ma lực hấp dẫn, Yên Nhiên rất khó có hận ý đối với nàng. ai vị tiểu thư chủ nhân nhà ta cho mời. Một thiếu niên tuấn tú đến gần, hắn mặc trường bào màu trắng, phía sau lưng mang theo một thanh bảo kiếm chuôi kiếm là đỏ thẫm chuỗi ngọc yên nhiên cảnh giác nói. Chủ nhân của ngươi là ai? Nàng nhớ tới một người, đương triều an ninh công chúa, nàng phi đích phi trường, lại rất được hoàng thượng yêu thích. Vì chú phi đích phi trường, không phải con của hoàng hậu cũng không phải con của phi tử có chức vị cao. Ngày xưa cùng một nam nhân ái mộ lẫn nhau, nam nhân kia vì muốn thu an ninh công chúa mà vứt bỏ Thê Nhi còn phái người giết bọn họ. Lúc an ninh công chúa đại hôn, đang chuẩn bị bái đường, Thê Nhi bị vứt bỏ dưới sự trợ giúp của người trong giang hồ lọt vào phủ công chúa kể ra chuyện xưa. An ninh công chúa, nghe xong liền kéo khăn voan đỏ thẫm xuống, hỏi một câu. Nàng nói là sự thật. Tên nam tử vẫn rào biện, nhưng đối mặt với hôn thư hắn không thể nào biện bạch được nữa. Chỉ nói rất yêu thương an ninh công chúa, nói bọn họ từng chút từng chút ái mộ nhau, an ninh công chúa rút ra bảo kiếm chỉ vào cổ họng của hắn cười nói. Nếu người đã thích ta nhiều đến như vậy, cái gì cũng nguyện ý cho ta, bản công chúa chỉ cần như vậy. Máu tươi nhuộm lễ đường, đầu người bay lên an ninh công chúa giết nam nhân nàng ái mộ. Đối với đôi thê nhi của hắn bị truy giết mà hoảng sợ nhiều ngày Châu cấp vàng bạc cũng nói lời xin lỗi còn nói ai dám thương tổn đến bọn họ chính là chống đối với nàng. Nàng cầm bảo kiếm trong tay những đầy huyết trên người là một bộ giá y đỏ rực rời khỏi phụ công chúa. Mất tích ba năm khi nàng trở về bên người có sáu gã thiếu niên tuấn tú an ninh công chúa trước mặt hoàng đế nói vĩnh viễn không thành thân. Yên nhiên chăm chú nhìn mảnh trinh nương. tiếp trước an ninh công chúa là hảo hữu thân thiết của trinh nương tên thiếu niên nâng chuôi kiếm hỏi hai vị tiểu thư còn không biết trinh nương điềm tĩnh nói là an ninh công chúa chủ nhân đang ở đỉnh hóng mát thỉnh hai vị tiểu thư trinh nương ngẩng đầu cổ trắng nõn thon dài như thiên nga ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía đỉnh hóng mát bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một người nâng ly trà hướng phía các nàng trinh nương ôn nhu cười yếu ớt Yên nhiên, đi không? Lúc này yên nhiên cũng đang nhìn về phía đỉnh hóng mát an ninh công chúa là người mà kiếp trước nàng muốn gặp nhất. Lúc nàng còn chưa gả cho biểu ca vẫn luôn ngưỡng mộ an ninh công chúa là nữ trung hào kiệt. Lúc đó biểu ca chỉ ôn nhuận nở nụ cười, lắc đầu cũng không nói gì, hai ngày sau đưa nàng một đôi cẩm thạch phòng ngọc. Nhưng đến lúc nàng nhìn thấy an ninh công chúa, người làm cho nàng khuất nhục nhiều nhất chính là an ninh công chúa. Yên nhiên nhẹ nhàng đứng lên, nhìn vị thiếu niên nói. Là an ninh công chúa Điện Hạ ra lệnh, là mời hay là mệnh lệnh? Thiếu niên thần sắc hơi giật mình, một khi chủ nhân có lời mời, không ai có thể cử tuyệt, mặc dù là văn nhân cổ hù cũng sẽ nể mặt chủ nhân mà đáp ứng lời mời. Yên nhiên lại còn hỏi một câu, là mời hay là mệnh lệnh? Là, là mời, xin thư lỗi ta còn có việc không thể phụng bồi công chúa Điện Hạ. Yên nhiên hướng đỉnh hóng mắt hạ đầu gối phốc thân, nhìn thấy thần sắc trinh nương có chút hoảng hốt nhẹ nói. Ta còn có việc trinh di cứ thực thiện. Yên nhiên cất bước rời đi, gió thổi lướt qua áo choàng cùng làn váy, bên hông ngọc bội theo bước chân di động mà phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng bước đi không hề lưu luyến. Nàng lúc này mới hiểu rõ vì sao biểu ca lại đưa vòng ngọc cho nàng. Bạch Ngọc không thì vết, là nói hắn vĩnh viễn chỉ có một người đó là nàng, nàng là biểu muội hắn yêu thương nhất vĩnh viễn sẽ không lừa gạt. Rời khỏi từ Trúc Lâm, yên nhiên lao khoái mắt, an ninh công chúa là tốt hay là xấu tạm thời không thể hiểu rõ. Nhưng kiếp trước bị khuất nhục yên nhiên rất khó có thể đối mặt với an ninh công chúa. Cho dù nàng chủ động tiếp cận hoặc kết sao, hoặc định bở hoặc nịnh nọt có thể được an ninh công chúa mời nhất định sẽ đi. Nhưng yên nhiên lại không đi, sao vậy? Đã kích trả thù an bình hầu phủ. Đại Minh Triều cũng không thể vì một câu nói của công chúa cũng như hoàng đế bệ hạ sẽ không vì nàng không đi gặp an ninh công chúa mà trừng phạt an bình hầu phủ nếu làm vậy hắn cũng không phải là minh quân quân thánh chủ. Ở Đại Minh hắn thống trị cả tứ phương quốc phú dân an là cường quốc mà các đời trước khó có được một thế lực cường thịnh. Hoàng đế bệ hạ mưu lực vĩ đại chỉ có một thiếp nuối chính là hoàng hậu nương nương vô thử khiến cho vị trí thái tử bị bỏ trống. Cuối cùng người thắng là ai đều không thể thưởng được lại là cửu hoàng tử lúc này cũng chỉ mới là một thằng nhãi. Đại tiểu thư, phu nhân tìm người. Yên nhiên quay đầu nhìn lại hướng từ trúc lâm, mạnh trinh nương cùng an ninh công chúa cũng chỉ là nói chuyện mà thôi. Với khí chất ôn nhu của trinh nương, tinh khiết thuần lương còn có vẻ ngượng ngùng nhu nhược sẽ lấy được hào cảm của an ninh công chúa. Có an ninh công chúa làm chỗ dựa, mạnh trinh nương rất nhanh sẽ dung nhập vào huân quý thế gia, người khác sẽ không vì nàng là thư nữ kế phi mà hèn mọn khinh thường nàng. Nàng đã phá được bố trí an bầy thứ nhất của đại di yên nhiên cũng không nhớ rõ kiếp trước có phải các nàng đã gặp nhau trong tử trúc lâm hay không. Yên nhiên vứt bỏ suy nghĩ trong đầu qua một bên quá nhiều chuyện rối rắm của kiếp trước thật không thú vị Cười hỏi nha hoàn mà nhu nương phái đến tên là Nguyệt Hà Nương cùng đại sư đàm luận Phật Lý à Trước kia nói một canh giờ còn chưa xong ta còn nghĩ rằng bọn họ vẫn còn nhiều điều chưa nói xong Dừng lại bước chân yên nhiên đổi ý nói Người ở chỗ này chờ ta Đại tiểu thư Chờ ta Yên nhiên không có quay đầu đi xuống bậc đá trên mặt đường, giày thêu dẫm nát cỏ non mềm dẻo chạy chậm đến bên cạnh rừng cây, đem thân thể giấu ở một gốc cây đại thụ to lớn. Nhìn về phía rừng cây chỗ có bóng người, nếu mới vừa rồi nàng không phải bị hoa mắt thì người đó là Huệ Di, nam nhân đang đứng bên nàng là ai? Vì cây cối che khuất Yên nhiên thấy không rõ dung mạo của nam nhân kia, xem thân hình của hắn không phải là người quen. Cùng một nam nhân xa lạ gặp mặt, lại không có phụ huynh ở cạnh cũng không có vị thị muội nào ở bên người bị người nhìn thấy nói ra bên ngoài, đó chính là chuyện thất trinh. Ngoại tổ mẫu ở mạnh gia giáo dưỡng càng nghiêm khắc nếu Huệ Nương không gả cho hắn, chính là tiễn tóc làm ni cô. Yên nhiên mở to hai mắt nam từ xa lạ kia không chỉ nắm tay Huệ Nương còn thâm tình thân thiết hôn chán của nàng mà Huệ Nương cũng không có ý né tránh cũng không có đánh hắn trách cứ hắn khinh bạc ngược lại con ngượng ngùng cúi đầu. Nàng không nghe được bọn họ đang nói cái gì nhưng xem tình huống này rõ ràng là lang có tình muội có ý bọn họ không phải chỉ một lần hai lần bí mật thư hội. Yên nhiên vội vàng xoay người, dựa lưng vào thân cây kiếp trước nàng vội vàng lập ra thất là Huệ Nương cùng nam nhân có tư tình bị người phát hiện cho nên Đại Di mới lựa chọn Mạnh Trinh Nương. Kiếp trước Huệ Di sống cũng khổ sở không chỉ gả cho một tên nam nhân không ra gì còn háo sắc lấy hết đồ cưới của nàng mà chơi bời trốn lầu hoa. Mạnh Huệ Nương chỉ có thể cầu xin ngoại gia tiếp tế. biết bao nhiêu lần nàng nhìn thấy Mạnh Huệ Nương ở trước mặt Mạnh Trinh Nương nịnh nọt nịnh bợ. Có khi nàng còn nhìn thấy Huệ Nương bị những người xung quanh nhữ dương vương kế phi mạnh trinh nương khinh thường chán ghét nghiệt thị nàng. Tiếng bước chân vang lên yên nhiên một lần nữa che giấu thân thể thật tốt là nam tử dẫn đầu rời đi. Phía sau là mạnh Huệ Nương đang đi ra khỏi rừng cây. Nghe thấy một tiếng ho khan, mạnh Huệ Nương kinh ngạc nói. Yên nhiên. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. mười 18 Khuyên Giải Sao lại là người yên nhiên? Mạnh Huệ nương lúng túng, hơi ngượng ngùng hỏi. Người đến bao lâu rồi? Yên nhiên nhẹ giọng nói. Huệ di đừng đi gặp hắn nữa, ngừng lại đi. Người đã thấy. Ừ, Mạnh Huệ nương nhìn xung quanh hỏi. Còn ai nữa không? Yên nhiên lắc đầu. Loại chuyện này giấu giếm không được. Người nghĩ là có thể giấu giếm được sao? Ngoại tổ gia là thi lễ gia truyền Huệ di nếu cùng hắn là hữu tình Sao không để hắn thỉnh bà mối tới cửa cầu thân Chuyện này cứ tiếp tục như thế Sẽ có một ngày bị bại lộ Hắn có thể nghĩ tới tình cảnh của ngươi sao Không phải đi chùa miếu làm ni cô Sẽ là tùy ý gả bừa cho người khác Ta không cần ngươi nhắc nhở Bị yên nhiên thuyết giáo Mạnh Huệ nương không nhịn được nàng Dù sao cũng là trưởng bối của yên nhiên Liền lên mặt nói Chỉ cần ngươi không nói cho người khác biết thì sẽ không có ai biết. Vẻ mặt yên nhiên liền trầm xuống lạnh lẽo như băng làm cho mạnh huệ nương sợ hãi. Theo ý của ngươi, nếu chuyện này bại lộ ra bên ngoài là do ta nói. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng có làm sao. Yên nhiên phất tay áo, không muốn nói thêm gì nữa. nhưng nghĩ đến tương lai mạnh huệ nương sống trong quẫn cảnh cùng với nàng giống nhau cảm nhận được khổ sở yên nhiên hòa dịu giọng nếu không phải là huệ di ta cũng không cần nói làm gì cho phiền ngươi sẽ không vì một cái danh tham hoan mà hối hận cả đời đi ai nhẹ ai trọng chính ngươi tự hiểu rõ ta lý yên nhiên làm việc không dám nói là quang minh lỗi lạc nhưng nói là sẽ làm chuyện ngày hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào Yên nhiên khinh thường đi mật báo, nghĩ lại có lẽ nói cho ngoại tổ mẫu biết đối với Mạnh Huệ Nương mới là tốt nhất. Nhìn Huệ Nương thay đổi sắc mặt lúc hồng lúc trắng, nếu nàng đi mật báo, Huệ Nương nhất định sẽ hận nàng, mà cái loại hận này cả đời cũng không giải được. Mạnh Huệ Nương đi đến bên nàng nói, Ta, ta không phải là không tín nhiệm ngươi. Yên nhiên, ngươi không thấy rõ hắn là ai sao. Ta... Ta dù muốn để hắn đi cầu thân, mẫu thân cũng không đồng ý. Ai? Yên nhiên nhớ lại người nọ có chút hoảng hốt bóng dáng kia cũng có chút quen thuộc. Mạnh Huệ Nương nói là Dương Gia Tam Lang. Dương Gia Tam Lang, Dương Vũ Hiên. Yên nhiên thấy Huệ Nương ngượng mùng cúi đầu, không khỏi nhu nhu cái chán. Có đập nát đầu nàng cũng đoán không được người Huệ Nương trung tình lại là Dương Vũ Hiên, nghi hoặc mở miệng hỏi. Không phải là ngươi chán ghét hắn nhất sao. Ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt ngươi đã đem hắn đá xuống sông đi từ lúc nào mà các ngươi có tình ý. Mạnh Huệ Nương ngại ngùng, thẹn thùng nói. Ta hiểu lầm hắn, hắn không phải là đăng đồ tử. Mà là người rất tốt rất tốt. Đối ta cũng tốt lắm. Đã từng trải qua một kiếp người yên nhiên sao lại không nhìn ra Huệ Nương thật lòng thích hắn. Các ngươi là oan gia mà thích nhau à. Huệ Di chẳng lẽ không biết Dương Gia cùng Mạnh Gia không có qua lại? Năm đó nếu không phải phụ thân của Dương Tam Lang làm khó dễ, ngoại tổ phụ cũng sẽ không bị đuổi đến Vân Nam thật vất vả mới trở lại Kinh Thành. Con đường thăm quan của ngoại tổ phụ cũng bị chặt đứt. Nếu không phải Đại Di gả vào những Dương Vương phủ làm Vương Phi, Mạnh Gia ở Kinh Thành sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Ngoại tổ phụ hận nhất chính là Dương Gia. Lúc trước Mạnh Huệ Nương đem Dương Tam Lang đá xuống song, Ngoại tổ phụ cười rất lớn tiếng, càng khen ngợi nàng hết lời. Mạnh Huệ Nương khó xử nói. Chính là như thế ta mới không dám nói cho bất luận kẻ nào biết. Ta cũng không muốn gạt ngươi, yên nhiên cũng biết được đại tỷ mang bệnh nặng mệnh không lâu ta. Ta, bỏ hắn không được, lại không thể cãi lời đại tỷ ta làm sao đây. Thấy bộ dạng Mạnh Huệ Nương khó xử yên nhiên cười nhạo nói. ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi mới có thể thay thế đại gia? Nữ Dương Vương là người mà ngươi có thể lựa chọn. Nàng luyến tiếc nữ Dương Vương phủ phú quý, cũng luyến tiếc người khiến nàng vui vẻ Dương Vũ Hiên. Dương gia có rất nhiều huynh đệ, Dương lão gia là thanh quan. Dương gia tuy rằng không thể nói là quận bách Dương gia ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm. Dương gia phu nhân không am hiểu chuyện kinh doanh, nghe nói Dương Đại Lang còn dùng đồ cưới của thê tử để mưu cầu chức quan. Cũng có người truyền lời với nhau rằng, Dương gia một chút sính lễ đều không thể đưa ra kinh thành rất nhiều người không muốn cùng Dương gia đính ước. Lâm thị sủng ái nhất chính là Huệ Nương ở mạnh gia chi phí ăn mặc của nàng là nhiều nhất tốt nhất. Không nói đến ân hoán của hai nhà, chỉ cần nói đến tình trạng hiện tại của Dương Gia, Lâm Thị cũng luyến tiếc không muốn để Huệ Nương gả vào. Mạnh Huệ Nương bị những lời nói của Yên Nhiên làm cho tức giận đến đỏ mặt. Người sao có thể nói ta như thế? Yên Nhiên chứng mắt nhất chính là người thay đổi thất thường, nhàn nhạt hỏi lại. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đại Di hiện tại còn sống rất tốt mặc dù có cái gì ngoài ý muốn. cũng không nhất định phải thú nữ nhi của mạnh gia. người không hiểu đại tỷ chuyện gì nàng muốn, nhất định sẽ làm được. nàng nói thú nữ nhi mạnh gia, nữ dương vương tái giá, nhất định là họ mạnh. người cũng nói là họ mạnh, chẳng lẽ mạnh gia chỉ có một mình ngươi là chưa xuất giá? bát muội muội cửu muội muội là thư nữ. yên nhiên nhìn xung quanh, không thấy người nào, nhưng cũng không muốn ở trong chùa miếu thảo luận chuyện riêng tư, nhẹ giọng nói. từ nữ thì cũng có thể ghi tạc dưới danh nghĩa của đích mẫu ngươi cho rằng chỉ có đích nữ mới được gả ra ngoài ngươi đừng xem thường trinh di cửu muội muội không đủ tư cách có đủ tư cách hay không không phải là dựa theo một câu nói của ngươi yên nhiên liếc mắt nhìn huệ nương nên ta mới nói nữ nhân chỉ có thể gả cho một người ngươi suy nghĩ cho rõ ràng yên nhiên rời khỏi rừng cây nguyệt hà vẫn còn chờ yên nhiên hỏi Mới vừa rồi ngươi nhìn thấy người nào? Thấy Dương Gia Tam thiếu gia. Còn có người nào không? Nguyệt Hà lắc đầu, muốn nói lại thôi bộ dáng rất là khó sự yên nhiên nói. Chuyện ngày hôm nay ngươi hãy quên đi ta cùng Dương Tam công tử không quen. Ta trướng mắt kẻ miệng đầy lời ngon tiếng mọt ngâm mấy câu thơ lại tự cho mình là tài tử. Tài tử như hắn, rất hạ đẳng. Dương Tam Lang sau này thú một con cọp cái phong phú đồ cưới cả đời bị thê tử quản giáo gắt gao, nên không dám ngâm thơ tán tỉnh các thiếu nữ khác sống dựa vào nhạc gia, hình như cũng từng làm quan, nhớ không rõ lắm nếu không phải thê tử của hắn là sư tử Hà Đông nổi khắp kinh thành thì yên nhiên cũng nhớ không nổi tên Dương Tam Lang này. Thê tử của hắn tuy rằng có chút bá đạo, nhưng cũng là người tốt ngay thẳng. Cũng từng chống đối nàng mà binh vực lẽ phải có thể lúc nàng còn là thế tử phi, đã từng chào phúng nàng. Yên nhiên bỏ lại Huệ Nương, dẫn Nguyệt Hà đi tìm mẫu than. Nữ Dương Vương là người nghiêm cần khiến người sợ hãi, tuy rằng mũ quan tuấn giật là Mỹ Nam từ khó tìm, nhưng mỗi khi tới gần hắn các vị nữ thử đều sẽ cảm thấy có chút sợ hãi, chỉ có hai người không sợ hắn, một là Đại Di Mạnh Nhàn Nương, nàng dám cùng Nữ Dương Vương tranh cãi rằng co, giữa bọn họ luôn luôn tranh cãi ầm ý không ngừng, thường không nói được mấy câu liền không hợp ý kiến tranh cãi. Hai là Mạnh Trinh Nương, nàng không cần phải nói gì hết. Nhữ Dương Vương cũng sẽ đem những thứ tốt nhất trên đời nâng đến trước mặt nàng. Yên nhiên ở cùng mẫu thân thấy Mạnh Trinh Nương đang ở bên người ngoại tổ mẫu, nàng có chút ngoài ý muốn, nàng ta không có kết thân với an ninh công chúa. Sao nàng ta trở về còn sớm hơn mình? Mạnh Trinh Nương tươi cười ngượng ngùng nhu hòa, giống như lúc bình thường không có gì biến hóa. Sau khi yên nhiên bỏ đi, an ninh công chúa cũng ly khai, mạnh trinh nương vụng trộm đánh giá yên nhiên đang ở bên người nhu nương đàm thiếu. Nàng ngạo khí vẫn như trước, chỉ là không còn lỗ mãng tùy hứng như xưa.